Ở dưới hang sâu, quái vật kia đang từ từ ép tới Tiểu thúy hét lên một tiếng Vùng đôi tay thon mềm, nhắm thẳng vào quái nhân Đang lao tới, ý đồ đánh lui hắn lại Song chảo mang theo yêu khí cuồn cuộn của nàng Nhanh như chớp đã đụng lên thân thể thô cứng của quái nhân Âm thanh trầm thấp, vang lên trong hang động Chỉ thấy thân thể của tiểu thúy đẩy lui mấy bước Lưng của nàng bị đập vào vách đá đôi tay khẽ run run như động về một thứ gì đó vô cùng cứng rắn thạch nhân là là thạch nhân trong truyền thuyết tiểu thúy có chút sợ hãi lắp bắp nói ở bên kia tuy mắt không thể nhìn thấy sự việc gì phát sinh thế nhưng trương phong vẫn có thể nghe thấy được hắn lờ mờ đoán ra tình huống mà tiểu thúy đang gặp phải hai chữ thạch nhân từ mệnh của nàng thốt lên cũng làm cho trương phong kinh hãi ở trong lòng Hắn từng đọc ở trong cổ tịch của gia tộc Biết được thạch nhân kê lai lịch không tầm thường Truyền thuyết lưu lại rằng Thạch nhân vốn dĩ là con của trời đất Ở trong thân thể ẩn chứa thiên địa ngũ hành Chính khí hùng hậu Tại trận chiến hồng hoang năm xưa Tộc thạch nhân cũng tham chiến Thế nhưng thạch nhân vốn dĩ vô chi Cho nên đứng trước trình chiến hỗn loạn của tam giới Tộc thạch nhân tử chiến vô số Những kẻ sống sót chỉ đếm ở trên đầu ngón tay Xuyên suốt quá trình biến đổi của thiên địa Có rất ít sử sách lưu lại tung tích của thạch nhân Không ngờ ngày hôm nay ở đây Trương Phong lại có cơ hội được chân chính Chạm mặt một trong số những thạch nhân trong truyền thuyết Dưới sự phấn khích và hồi hộp Trương Phong gấp gáp Tiểu Thúy cụ, cụ xác định đó là thạch nhân sao Hình dáng của hắn như thế nào Tiểu Thúy không hiểu vì sao Giờ khác này mà Trương Phong còn quan tâm đến điều đó vẫn cứ tiến lên chè chắn trước mặt hắn đáp hành thủ của của hắn không khác gì con người nhưng toàn thân đều là đá tảng cứng chắc vô cùng còn gì nữa nét mặt của trương phong phấn khích tiểu thúy lại đáp trên thân có năm khối đá ngũ sắc mà giờ giờ là lúc nào rồi mà cứ còn hỏi những chuyện đó nó quan trọng sao mẹ nói chứ là linh thạch ngũ sắc là căn cơ của âm dương sư chúng ta cột nói có quan trọng hay không trương phong vui sướng hét lên trong tâm niệm của hắn lúc này Nào còn để ý đến sống chết của bản thân, bởi vì hắn đang ở rất gần thứ đang nắm giữ lực lượng của ngũ hành mạnh nhất trong thiên địa. Những đá ngũ sắc ở trong tay của hắn chỉ là một mảnh nhỏ mà tổ tiên của Trương Gia lưu lại, so với năm khối đá trên cơ thể của Thạch Nhân thì không đáng nhắc tới. Tiểu Thúy nghe Trương Phong nói ra nguyên do khiến cho hắn phấn khích thì cũng có chút bất ngờ. Nàng biết đôi chút về Thạch Nhân nhưng việc có liên quan mật thiết tới hệ phái âm dương sư thì nàng không rõ. Ngay khi tiểu thúy còn đang ngây ngẩn, thì tiếng bước chân lịch kịch của thạch nhân ngày một tiến gần, nhanh chóng đánh thức nàng. Ta mặc kệ, hắn là thạch nhân, hay hay là quái nhân, chỉ cần hắn thương tổn những người ta, ta nhất định là giết hắn. Những lời vừa rồi của tiểu thúy mang theo sự kiên quyết, điều đó khiến cho nội tâm của trương phong không khỏi có chút máy động. Bởi ít ra trước khi hắn chết Hắn vẫn còn cảm nhận được sự quan tâm từ người khác Chương 124 Tiếng bước chân chậm rãi của thạch nhân ngày một đến gần Làm cho tiểu thúy cũng khẩn trương vô cùng Vừa rồi nàng dùng toàn lực đánh ra một kích Nhưng thạch nhân kia dường như lại không hề tổn thương Điều đó nói rõ Lực lượng của tiểu thúy không thể so sánh với thạch nhân Tiểu tử Có chết Thì chúng ta cùng chết Tiểu Thúy giọng nói mang theo sự ôn nhu mềm mại Khẽ lướt qua tâm thức của Trương Phong Khiến cho hắn ngây ra như phóng Một chốc lát sau Trương Phong nhưng nhận ra điều gì liền hét lên Đừng có ngốc như vậy Nếu không phải là đối thủ của hắn thì mau chạy đi Ta cũng không sống được bao lâu nữa Cô mau chạy đi Âm thanh của Trương Phong như kích thích thạch nhân Thạch nhân gầm lên một tiếng lao sang bên này Tiểu Thúy mặc dù nghe thấy hết những lời của Trương Phong Nhưng nàng chỉ cười cười Không rời đi Mà huyễn hóa ra chân thân đại xà to lớn, án ngữ trước mặt hắn, chờ đợi công kích của Thạch Nhân. Thạch Nhân gào lên một tiếng, trực tiếp lao thẳng vào thân thể của Tiểu Thúy. Hai luồng lực lượng cường đại va vào nhau, chỉ thấy một khoảng hang rộng lớn bị dư chấn của cú va chạm. Phát ra những tiếng đùng đùng, khói bụi mờ mịt một hồi lâu mới tan đi. Chính giữa hang động lúc này, thân thể của Thạch Nhân đang bị chân thân của Tiểu Thúy dùng sức siết chặt. Tiếng vẩy ma sát trên nền đá Vang lên ken két đến giận người Toàn thân của đại xã khẽ run lên Như đang nắm hết Giữ hết sức Quấn chặt lấy thân thể của thạch nhân Mà siết Chiêu thức tưởng chừng như đơn thuần nhất của tiểu thúy Nhưng hiện tại lại có tác dụng Chỉ ít là nàng có thể kéo dài thời gian Trong lòng ôm hy vọng Lý Hồng về kịp lúc Ở đằng sau lưng của tiểu thúy Trương Phong tuy không thấy được trận chiến Nhưng luồng lực lượng lướt qua da thịt của hắn hồi nãy, làm cho hắn biết trận chiến đã bùng lên. Sự lo lắng dần dần khiến Trương Phong khẩn trương hơn bao giờ hết. Lúc này, hắn chỉ muốn đứng dậy rút ra quê điển xong giản. Đem thạch nhân kia đánh nát để từ trên thân của nó lấy một ít linh thạch bổ sung cho pháp khí của mình. Đang khi Trương Phong còn đang miên man suy nghĩ thì ở bên kia, tiếng gào rít của đại xà làm cho hắn kinh hãi không thôi tiểu thúy tiểu thúy cô không sao chứ này con mẹ nó cục đá chết băm chết vàm kia ngươi ngươi làm gì nàng không sao ta không sao âm thanh của tiểu thúy yếu ớt truyền đến nhưng trương phong đâu phải trẻ nít mà không biết hắn nghiến răng ken két khi cảm nhận được những miếng vẩy của đại xà cọ vào nhau đanh đanh bị đá cứng làm cho bong chóc sự lo lắng và tức giận Như đánh thức một thứ gì đó trong tiềm lực của Trương Phong Hắn cảm thấy dưới bụng của mình Không ngừng sinh ra nhiệt khí nóng bỏng Nhất thời cơ thể của hắn căng phồng như muốn nứt toát cả ra. Sự tình quái dị làm cho Trương Phong khiếp đảm, Cả thân thể của hắn ngày một phình lên Trông vô cùng quỷ dị Trương Phong Ngươi làm sao vậy? Trương Phong Mặc dù bản thân đang gặp phải bức bách Thế nhưng Tiểu Thúy vẫn để tâm đến Trương Phong. Hiện tại thấy thân thể của hắn sinh ra biến hóa thì nàng lo lắng. Là nóng, là là ta cảm thấy nóng, nóng vô cùng. Trương Phong gầm lên khi cảm nhận được nhiệt khía kia đang không ngừng luân chuyển trong thân thể. Chỉ có những điều đau đớn thấm khổ qua đi thì cảm giác thoải mái đến tột cùng lại kéo tới. Nét mặt của Trương Phong vừa méo mó lại vừa thỏa mãn biến thái vô cùng vì thân thể của trương phong đang phình to lên cho nên những đồ đạc trên người cũng bị xáo trộn tay vòng cổ được gắn linh thạch ngũ sắc cũng rơi ra khỏi ngực áo lộ ra bên ngoài ngay khi mặt dây chuyền linh thạch lăn ra khỏi ngực áo của trương phong để lộ ra trên mặt đất thì tâm tính của thạch nhân bỗng nhiên biến đổi hắn điên cuồng ra sức tháo gỡ những vòng quần cuộn của đại xà đôi mắt sâu hầm hoắm phủ đầy rêu xanh nhìn chằm chằm về viên linh thạch tiểu thúy lúc này đã cạn sức tu vi không đủ để giữ mạng thậm chí trạng thái chân thân cũng đang bắt đầu biến đổi sau một hồi gắng gượng bấu víu nàng bị thạch nhân dùng sức ném ra ngoài dưới sự đau đớn tục cùng tuyệt vọng của tiểu thúy nàng vươn tay về phía thạch nhân dãy ruộng Còn Trương Phong gầm lên Không được Đừng hại hắn Không Âm thanh của Tiểu Thúy vang lên Khi thấy Thạch Nhân kia từ từ Đi đến Ngồi xuống bên cạnh thân thể của Trương Phong Ánh mắt đen ngòm ngòm như hai hố đen của vũ trụ Đang dò xét khắp thân thể của hắn Dường như Thạch Nhân cảm nhận được điều gì đó Trên thân thể người thanh niên trước mặt vậy. Người, người muốn làm gì? Trương Phong mặc dù đang bị luồng nhiệt khí trong cơ thể thiêu đốt, Đau đến chết đi sống lại. Nhưng linh cảm của một thượng sư, Khiến cho hắn biết được, Thạch nhân kia đã tiến sát đến bên mình. bất chợt Trương Phong cảm giác thấy cổ họng của mình bị kéo căng. Hắn hoảng hốt, Bởi phía trong viên linh thạch ngũ sắc, Bấy lâu nay hắn đeo lên cổ. Có lưu lại luồng khí tức của cha mẹ. Sự khẩn trương thúc ép tiềm lực trong cơ thể của hắn. Trương Phong kêu lên một tiếng, toàn thân như bị thứ gì uốn cong. Luồng nhiệt khí như va đụng vào một bức tường vô hình, ẩn sâu trong thân thể của hắn. Trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Trương Phong trợn mắt hét, toàn thân phóng ra một cỗ lực lượng khủng bố. Đẩy lui Thạch Lân nhân lại phía mấy bước. Thế nhưng sự bạo phát nhất thời. Lại chỉ là trong tình trạng thân thể hư hại Cũng chỉ có thể đến như vậy Cũng Không đủ sức đánh lùi thạch nhân Người Làm sao Có thứ này Đang trong lúc Trương Phong và Tiểu Thúy vang vọng Gào thét Thì bỗng nhiên một âm thanh Của thạch nhân vang lên Không nghĩ đến tảng đá vô tri Lại có thể mở miệng nói chuyện Người Người làm sao không ạ Mà ạ Trương Phong ngẩn người Quên đi đau đớn trong thể nội mà lắp bắp Người Làm sao Có thứ này Thạch nhân vẫn hỏi câu hỏi cũ Nhưng lần này gấp gáp hơn Trong sinh tử mong manh Trương Phong thở ra một hơi Là, là tổ tiên của ta lưu lại, nó cũng giống như ngươi, là tinh hoa của ngũ hành trong thiên địa, linh thạch ngũ sắc của ta, của ta. Tiếng nói ngu ngơ của thạch nhân chen ngang câu nói của trương phong, hắn nâng lên viên linh thạch ra sức ngắm nghía, tiểu thuyết từ xa trông thấy sự ngây ngẩn phát sinh trước mắt nàng lúc này. Năm khối đá ngũ sắc Ở trên thân thể của thạch nhân Đang không ngừng lấp lánh Hòa cùng với ngũ sắc linh thạch Ở trên vòng cổ của Trương Phong Trương Phong như hiểu ra sự việc Khẽ thở dài ảo não Hắn biết chuyện đã đến nước này Thì làm gì còn đường sống Thì ra những linh thạch mà tổ tiên Lưu truyền lại Chính là lấy từ trên thân thể này Điều vậy Thì là vật về chỗ cũ Người ra tay đi Nói đoạn, đôi môi của Trương Phong khẽ nhách lên một nụ cười thàm thiết, ánh mắt đen đặc khẽ đảo, như muốn tìm kiếm vị trí của tiểu thúy, dù biết hiện tại cũng chẳng nhìn thấy được gì. Sự im lặng trong hang động cứ thế kéo dài mấy phút đồng hồ, cho đến khi âm thanh ồm ồm của thạch nhân lại vang lên. Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân. Hắn, hắn đang nói cái mẹ gì vậy? Trong đầu của Trương Phong như nổ vang lên một tiếng Hai chữ chủ nhân từ miệng của Thạch Nhân vang lên như là thiên quân vạn mã Lao vào trong thần thức của hắn Người, người là người gọi ta sao? Nhưng không tin vào tai của mình Trương Phong hỏi lại Thạch Nhân vẫn đứng đó Miệng liên tục gọi hai chữ chủ nhân Mặc cho nét mặt của Trương Phong đang méo mó Vì không hiểu rõ rốt cục là sao? Nó, nó gọi ngươi là chủ nhân sao? Tiểu thúy đang nằm dạp ở trên đất, cũng bị sự tình kiếm phát sinh mở chấn kinh. Nàng lắp bắp. Sau đó, im lặng chờ đợi Trương Phong giải thích. Thế nhưng Trương Phong cũng chỉ mơ hồ. Mấy phút trước hắn còn cho rằng mình chắc chắn phải chết. Thì làm sao có thể đưa ra lời giải thích chứ? mươi 125 Đang lúc Trương Phong bấn loạn, giọng nói của vị ẩn sư vang lên trong thẻm thần thức. Thạch nhân là do trời đất dùng dưỡng mà thành, tiếp nhận ngũ hành mà sinh. Và lại vì vậy, đối với người trong thân thể mang thần lực của ngũ hành, lại có thể thao túng linh thạch ngũ sắc ở trên thân nó. Thạch nhân sẽ coi ấy là chủ nhân của mình. Con đừng quên, hiện tại trong thân thể con có thần lực của ngũ đại thần thú, những kẻ đại diện cho năm nguyên tố ngũ hành. Thân thể của con còn chống chọi được đến bây giờ Mà chưa bị nhiệt khí kia phá nát Cũng là nhờ thần lực đấy Nếu như đây là cơ duyên của con Thì tuyệt đối không được bỏ lỡ Vượt qua sinh tử Là con có thể lại tấn thăng Âm thanh của ẩn sư như khai mở nút thắt Trong suy nghĩ của Trương Phong Hắn ả lên một tiếng Đem tất cả những lời của ẩn sư nói to Tiểu thúy thiên tư thông minh Nghe là hiểu ngay Ánh mắt vốn tuyệt vọng của nàng lại bừng lên phấn khích. Tiểu Thúy cố gắng đứng lên đi đến bên trương phòng. Thế nhưng lúc này nàng gần đến nơi thì thạch nhân đưa tay ngăn lại rồi nói. Chủ nhân ăn phải quả, kim tử thảo là bị trúng độc. Kim tử thảo? Ý ý của ngươi là những, những quả đó là kim tử thảo sao? Tiểu Thúy ngây ngốc khi nghe những lời thạch nhân nói nhưng tâm tình rất nhanh lại bình ổn trở lại ngây ngốc được thay bởi phấn khích nàng không ngừng gieo hò bởi vì chủ chỉ là trong vô tình nhưng nàng lại kìm tìm tìm đống kim từ thảo là thứ có thể cứu được mạng của trương phong Thạch nhân nhìn thấy nàng náo loạn thì tức giận người hại chết chủ nhân còn cười sao tiểu thúy nghe vậy thì bình ổn tâm tình giải thích là người không biết chủ nhân của ngươi kinh mạch đứt đoạn hai mắt mù loà Chỉ có kim tử thảo, dị dược trong truyền thuyết mới có thể cứu được hắn. Hàm hồ. Tiểu thúy vừa dứt lời thì thạch nhân cả giận quát lên, kế đó lại tiếp. Ngươi chỉ biết một phần về kim tử thảo. Nó vốn là độc dược, cũng là dị dược. Biết dùng thì là kim đan, không biết dùng thì là kịch độc. Tiểu thúy nghe đến đây thì mày liễu nhíu chặt, sự lo sợ dần dần. Giấy lên trong suy nghĩ Nàng vội hỏi người, người nói vậy là sao Bây giờ thạch nhân với giải thích Kim tử Thảo vốn sinh sống ở nơi ưu tối băng lãnh Mất trăm năm để trưởng thành Lại thêm trăm năm mới kết hoa Trăm năm ra quả Hơn nữa mỗi một lần chỉ ra đúng một quả Vậy nên biết bao nhiêu tinh dược Đều chứa đựng trong quả của Kim tử Thảo Rốt cuộc Là nàng đã cho Trương Phong ăn bao nhiêu quả Nàng là... Là độ mười quả Tiểu Thúy nghe Thạch Nhân giải thích Thì nét mặt trở lên lo no lắng Miệng lắp bắp Thạch Nhân nghe thế vậy cũng ngẩn ra Thế nhưng sự ngây ngẩn ấy Không phải là do số lượng của kim tử thảo Tiểu Thúy cho Trương Phong ăn Mà là chủ nhân của hắn Là một phàm nhân Đã ăn 10 quả kim tử thảo mà vẫn giữ được mạng Điều này thực sự là quái gì Tiểu Thúy đứng một bên lo lắng Quan sát thân thể của Trương Phong Đang căng phồng lên Lại thấy Thạch Nhân ngây ra như phóng thì vội vàng thúc giục này nếu như người biết biết rõ về kim tự thạo như vậy nhất định là ngươi phải có cách giải độc tố trên người của hắn phải phải làm gì đó đi tiếng của tiểu thúy làm cho thạch nhân tỉnh táo trở lại hắn liếc nhìn nét mặt của trương phong đang vặn vẹo thống khổ thì thở dài ta không biết dài cái gì tiểu thúy há hốc mồm lên rồi quỳ sụp chân xuống Đôi mắt thất thần nhìn thân thể của trương phong đang căng trướng, trong đầu của nàng những suy nghĩ tán loạn. Bất chợt nàng nhớ ra, trương phong đã từng nói thương thế của hắn cần phải được dị dược xâm nhập cùng với lực lượng cường đại từ bên ngoài trợ giúp mai ra mới có thể chữa trị. Nghĩ đến đây tiểu thúy hấp tấp đem nói hết ra. Ý ngươi là dùng lực lượng ngũ hành trong thân thể ta giúp chủ nhân điều hòa nhiệt khí của kim tử thảo sao? Thạch Nhân sau khi nghe Tiểu Thúy nói, thì có chút khẩn trương. Tiểu Thúy lúc này đã vội đến không thể nào vội hơn, nàng gấp gáp gật đầu, kế đó thúc giục. Dù sao hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác, nàng không thể trơ mắt nhìn thân thể của Trương Phong bị cỗ nhiệt khí kia phá nát. Thạch Nhân dường như cũng có chung ý nghĩ đó, hắn không chần chừ, vội vàng tiến lên, đem năm khối đá ngũ sắc ở trên thân gỡ ra, đặt lên người của Trương Phong, ứng với vị trí ngũ tạng là nơi sản sinh ra khí tức ngũ hành trên thân thể người. Kế đó, thạch nhân dùng sức vận lực kích phát linh thạch ngũ sắc, không ngừng đẩy ra ngũ hành chính khí vào trong thể nội của Trương Phong. Ngay khi từng dòng linh lực ngũ hành từ linh thạch xâm nhập vào thân thể, Trương Phong bỗng trợn mắt há mồm như bị động kinh, toàn thân rung lắc dữ dội, cứ như là trong thân thể của hắn đang diễn ra một trận đại chiến vậy. Trong cơn mê man giữa chốn vô định của thần thức, Trương Phong cảm nhận được, Trong thân thể của mình diễn ra một cuộc chiến ác liệt Luồng nhiệt khí nãy giờ đang oanh tạc các huyệt vị trên thân thể của hắn Hiện tại đang bị hai cỗ lực lượng ngũ hành Bắt đầu không ngừng, thôn phệ Chẳng mấy chốc, nhiệt khí vốn đang bành trướng Dần dần bị lực lượng ngũ hành đè ép lại dồn vào một điểm Giống như là một cái đốm sáng đỏ sực Tiếp theo cỗ nhiệt khí đó bị hai luồng lực lượng ngũ hành chi phối Đem đẩy đến từng huyệt vị trên thân thể Không ngừng chữa trị những thương tổn. Mẹ nói chứ Thật là dễ chịu mà Trong cơn mê man Trương Phong vô thức Nói ra những lời dễ khiến cho người ta hiểu lầm Thế nhưng Tiểu Thúy là người cổ đại Nàng làm sao biết Tiếp cận với những từ ngữ ấy Thế cho nên nàng vẫn ngồi sát bên Trương Phong Quan sát nét biến hóa trên mặt của hắn Từ sâu trong thân thể của Trương Phong Viên tinh hỏa dược lực ngũ hành Bắt đầu dần dần chữa trị kinh mạch vốn đã đứt đoạn Không chỉ có như vậy Dường như sau mỗi lần chắp vá kinh mạch Viên tinh hỏa kia còn lưu lại linh lực Khiến cho kinh mạch của Trương Phong được gia cố Thêm một tấm mạng kết giới vững chắc Cơn thống khổ qua đi Sự khoái lạc kéo tới Trương Phong cứ như vậy, nhắm mắt cảm giác sự dễ chịu chưa từng có. Thoáng chốc đã trôi qua đến mấy canh giờ. Lúc này tinh hỏa kia đã dần dần tiêu tán, lực lượng ngũ hành cũng dần dần hòa quện vào làm một. Bấy giờ Thạch Nhân mới thu tay lảo đảo nằm vật ra bất động. Tiểu Thúy thấy vậy nhưng cũng chẳng còn tâm tư gì để ý đến hắn, bởi sự quan tâm của nàng lúc này đã đặt hết lên người của Trương Phong. Lại một canh giờ nữa trôi qua Trương Phong cuối cùng cũng tỉnh lại Như thói quen mấy ngày qua Hắn vẫn nhắm chặt mắt Chẳng có sự di chuyển của nhãn cầu Làm cho tiểu thúy cho rằng Hắn vẫn đang ngủ Chứ không phải là đã tỉnh Trương Phong Trương Phong Người sao rồi Vừa thấy Trương Phong tỉnh lại Tiểu thúy đã vội vàng hỏi han. Đáp lại câu hỏi của nàng Một bàn tay to lớn Áp lên bầu ngực căng tròn để nhựa sống Này! Ngươi! Bóp một cái Theo phản xạ Nàng bảo vệ nơi yếu hại Tiểu thúy như người né tránh bàn tay Thuận thế tát lên mặt của Trương Phong Làm cho hắn đau đớn Chuyện gì? Chuyện gì? Tiểu thúy! Tiểu thúy! Tiếng của Trương Phong kêu la Làm cho nàng bình tâm trở lại nàng ngây ngốc nhìn đôi tay của trương phong đang múa loạn đôi mắt của tiểu thúy đã nhòa dần đi nàng tạm quên đi việc thân thể ngọc ngà bị xâm phạm vội lao tới nắm lấy tay của trương phong Ng ngươi cử động được ngươi cử động được sao trương phong nghe những lời này động tác có chút chậm lại nhưng mong chóng khôi phục lại vẻ hỗn loạn vừa nãy vừa nãy ta chạm vào thứ gì đó rất mềm tiểu thúy có, có phải là ta đã mạo phạm đến cô này cô cô cô đừng trách kẻ mù loà đừng trách ta Giọng nói mang theo ủy khuất của Trương Phong, làm cho Tiểu Thúy nguôi giận. Hai mã cũng đỏ bừng vì thẹn. Đang lúc Trương Phong còn định mồm loa mép dài, phân trần với Tiểu Thúy, thì ở bên kia, âm thanh của thạch nhân mang theo sự quan tâm của nô bọc với chủ nhân vang lên. Nhưng hắn không ngờ, câu nói của mình đã vô tình dồn ép chủ nhân vào tuyệt cảnh. Chủ nhân, ta cảm nhận kinh mạch của người đã khôi phục. Kim Tử Thảo là thần dược. Nếu như có thể chữa khỏi kinh mạch của chủ nhân Thì mắt của người cũng đã khỏi chứ Tại sao Còn mẹ nó Trường 126 trương Phong âm thầm trử thầy một câu Mí mắt, khẽ hé hé nhìn sang Trời thiết gương mặt xinh đẹp của Tiểu Thúy Không biết là vì tức giận Hay thẹn thùng Mà bây giờ đã phủ kiến sắc đỏ Người, người thật là đáng chết mà Âm thanh mang theo sát ý của Tiểu Thúy Làm cho Trương Phong sợ muốn đái cả da quần. Mặc dù vừa nãy hắn chỉ là thuận tay thử một chút, xem là mình tỉnh hay là mơ. Nhưng dù sao kịch đã mở màn thì phải diễn cho nó đạt. Nghĩ, Nghĩ... là làm, Trương Phong mở to hai mắt như nhìn, nhìn Tiểu Thúy. Mí mắt chớp chớp, tỏ vẻ kinh hỉ Này, Tiểu Thúy, ta ta nhìn được rồi. Trời ơi, Kim Tử Thảo cô mang về quả nhiên là thần dược. Này, ta nhìn được rồi, là đa tạ, là đa tạ. Tiểu Thúy biết cái tên này đang cố xảo ngôn, hòng trốn tội. Nàng nhếch miệng cười Người nói không sai Nửa cái mạng của người là ta tìm về Bây giờ Ta lấy đi một nửa xem chừng cũng không phạm lẽ trời Này này này này cô, cô đừng có mà Ta ta còn trẻ nhá ta muốn đi chơi đó Trương Phong hét lên một tiếng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của tiểu Thúy Quét dọc xuống dưới chân Hắn đưa tay che đi hạ thể Dùng sức lăn tròn một vòng về phía của thạch nhân ra lệnh Chủ nhân của người sắp sửa bị người ta tuyệt giống đó Còn không mau cứu ta à Tiểu Thạch Thạch nhân nét mặt đơ cứng Nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa sự bất đắc dĩ Đây, Đây là, chuyện là chuyện do người hưởng lạc mà thành Ta làm sao trái nhân quả, quả. Nh Nhân quả? Người mà cũng nói nhân quả Trường Phong há hốc mồm Nhìn Thạch nhân Chỉ thấy khối đá kia vẫn đứng im bất động Không có ý đồ ngăn cản Tiểu Thúy Trong lòng của hắn kêu khổ Này Lý Hồng Lý Hồng cứu Lời hắn vừa dứt, hang động im lặng như tờ Tiểu Thúy đứng nhìn Trương Phong Trương Phong hai mắt cũng đăm đăm nhìn nàng Cả hai như đang có chung suy nghĩ Lý Hồng bây giờ đang ở đâu Thạch nhân cất tiếng Hỏi phá tan sự im lặng Chủ, Chủ nhân nói Là một, một cô nương, nương khác Câu hỏi của Thạch nhân Làm cho Trương Phong bừng tỉnh Hắn gật đầu lê lệ Thấy vậy Thạch nhân lại nói Trên đường ta tới đây Thấy một cô nương bị đám người âm gian truy đuổi nhìn tu vi thì rất lợi hại có lẽ không sao đâu người người nhìn thấy nàng ở đâu mau đưa ta đi tìm nàng giọng nói của trương phong gấp gáp vô cùng thạch nhân nghe vậy thì gật đầu không hỏi thêm điều gì trực tiếp dùng sức nhấc bổng trương phong đặt lên vai kế đó xoay người bước ra ngoài hang động tiểu thú vừa nãy còn định cho trương phong một trận nhưng hiện tại Tình hình của Lý Hồng đã gấp đến độ, nàng đành phải tạm gác lại, sau này tính sổ với hắn. Thấy thạch nhân đang rời đi, nàng cũng nhanh chóng đuổi theo. Ở trong hang động, chỉ còn lại những khối đá lởm chởm. Đúng là cuộc đời vốn dĩ may mắn thật. Tưởng chẳng đã rơi vào tuyệt cảnh, lại gặp thạch nhân ở đây. Đỉnh giả dịch lĩnh sơn, trời đã về chiều. Anh nắng yếu ớt của mặt trời không đủ soi tỏ cảnh vật trong rừng cây rậm rạp ở dưới chân núi Nơi ấy có hai bóng người đang lẩn khuất. Việc ta sai ngươi làm. Ngươi làm đến đâu rồi? Âm thanh của một nữ tử vang lên. kế đó là tiếng cười hì hì khác của một người đàn ông. Người này khi nghe nữ tử kia hỏi đã nhanh miệng đáp. bẩm báo chủ thường. Ta nghe theo lời phân phó của người Thì đã đi khắp nơi thông chi cho các động huyệt Nói với chủ thượng là đã trở lại Rất nhanh yêu tộc sẽ quật khởi Nói chúng mau chóng tới đây để hồi họp Tốt Xem ra nhân loại như người cũng dễ sai bảo Đốt đi Thứ này sẽ giúp ngươi tu luyện nhanh hơn Đồng thời cũng sinh ra khứ tức Khiến cho yêu loại trong thiên hạ không dám đụng đến ngươi Còn bây giờ, tiếp tục quan sát động tĩnh phía lỵ nhân thành. Ta đoán đám đạo sĩ hòa thượng kia nhất định còn muốn triệu tập giới huyền môn trong thiên hạ tới đối phó ta. Nếu như khi đó, ngươi tìm được một đám tiểu yêu quấy phá, đợi ta san bằng dạ lĩnh sơn sẽ xử lý chúng sau. Thì ra một trong hai bóng người đó chính là Thuồng Luồng, yêu vương của yêu tộc. À nói đoạn thuận tay ném cho kẻ trước mặt một viên đan dược màu đỏ như máu. Kẻ kê biết thứ trên tay mình chính là tinh huyết của yêu vương, thì cực kỳ chân quý, cho nên vội vã nút vào. Hắn vốn xuất thân là một đạo sĩ của một môn phái nhỏ. Đêm hôm xảy ra thảm sát tại thôn trải, hắn vừa vặn có mặt ở trong thôn. Vì giữ một cái mạng nhỏ, cho nên một mực đã quy thuận thuồng luồng, nguyện làm tay sai cho nó. Kẻ đem tin báo đến cho giả trạch đạo rằng đêm hôm đó cũng chính là hắn. Sau khi nhận được chỉ thị của Thuồng Luồng, người đàn ông nhỏ quỳ người bái lạy rồi rời đi. Bấy giờ, trời cũng dần nhá nhem tối. Trong đêm đen, ánh mắt của người đàn bà được gọi là Thuồng Luồng kia lóe lên tia xanh lục, như muốn thể hiện quyết tâm huyết tẩy huyền môn. Tất cả sự việc vừa diễn ra ở trong cánh rừng nơi chân dãy lĩnh Sơn. Đám người Đinh Long, Trương Bá, Đỗ Hùng không hề hay biết, hiện tại ba người vẫn đang ngồi ở trên một bàn trà ngay ngắn. Ở ngoài hoa viên của giả trạch đạo tràng Mà nói chuyện Trương Bá huynh Tại sao đến hôm nay Trương năng Thúc vẫn còn chưa lên núi Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì Đinh Long nâng bình trà Rót vào chiếc ly trước mặt của Trương bá Kế đó quan tâm hỏi Trương bá bây giờ mới xua tay đáp Đâu có Đâu có ngày hôm qua người của ta mới biên thư tới Ở trong thư cha ta nói Người có việc cần làm cho nên hiện tại chưa thể lên núi Ở trong thư ta còn nói nhất định Là phải toàn lực giúp đỡ giả trạch đạo tràng Ta nghe ra thâm ý Nhưng lại không rõ Ngọn nguồn lời ấy là như thế nào Hai huynh đệ Đinh Long Đỗ Hùng nghe vậy thì nhìn nhau Lời nhắn kia của Trương năng quán chủ Nghe qua thì rất bình thường Thế nhưng trong hoàn cảnh hiện tại Lại làm cho người ta phải suy nghĩ Hai người trong đầu thầm tính toán Định chắc chắn Trương năng quán chủ Có lẽ sẵn biết được điều gì Cho nên âm thầm hành động Đúng lúc mà ba người còn đang nghị sự về vấn đề trên Thì một tiểu đồng tiến đến Nói nhỏ vào tai của Đinh Long vài câu Đinh Long nghe xong thì khó xử Đưa mắt nhìn Đỗ Hùng và Trương Bá Kế đó suy nghĩ một lát Đoạn nói với tiểu đồng Người dẫn một ấy vào đây Dù sao hai vị sư huynh cũng đã biết Nàng đang ở trong đảo tràng Tiểu đồng nọ là đệ tử đầu tiên mà Đinh Long thu nhận Những ngày qua luôn ở bên Lo việc giúp đỡ sinh hoạt cho Giao Nhi Cho nên cũng đã thân thiết với nàng Nghe Đinh Long nói vậy Nó rất vui Miệng cười toe toét, Quay người đi ngay Một lát sau tiểu đồng quay lại Bàn tay nhỏ nhắn Còn dắt một nữ tử xinh xắn đi theo Sư phụ Sư nương tới rồi Câu nói ngây ngô của tiểu đồng Làm cho không khí xung quanh im lặng đến lạ thường Sau đó là tiếng cười phá lên của Trương Bá và Đỗ Hùng Phần Đinh Long và Giao Nhi Thì mặt đỏ lên như gốc đinh long đưa tay véo tai của tiểu đồng nhỏ giọng trách mắng ai cho con nói lung tung như vậy phạt con nhập định một canh giờ đi mau tiểu đồng bị đinh long trách phạt thì tỏ ra oan ức lý nhí không phải hôm trước sư phụ nói còn gì giao nhi tỷ tỷ mai này nhất định là sư nương của con người nói không giữ lời tiểu đồng phụng phịu nói xong liền rời đi bỏ lại sau lưng nét mặt cứng nở đờ như hóa đá của đinh long ai chà chà, quả nhiên Đinh Long sư đẻ tuổi trẻ mà tham vọng này lớn, chưa gì đã muốn nạp lão bà rồi. Trường bá vẫn đang ôm bụng cười dài, bấy giờ mới lên tiếng trêu ghẹo. Giao Nhi đứng ở một bên thẹn thùng, đôi má trắng ngần của nàng hiện tại, cũng lưu lại một tầng hồng nhạt. Được rồi, đệ muội Sư Huynh, Đỗ Hùng không biết là cố tình hay cố ý, mà cố gọi lỡ lời gọi Giao Nhi là đệ mội. Đinh Long nghe vậy vội cắt lời, nét mặt cầu khẩn như thẹn quá. À, Giao Nhi cô ở ta mời ngồi, là mời ngồi. Đỗ Hùng bình ổn lại tâm tình, sau đó sửa lời, khách khí mời Giao Nhi ngồi xuống bàn trà, kế đó lại nói. Không biết mấy ngày qua, Giao Nhi cô lương ở trên núi cảm thấy thế nào? Liệu có quen hay không? Giao Nhi nghe Đỗ Hùng hỏi, thì bẽn lẽn đáp. Là mọi thứ rất tức. Đa tạ Đỗ Hùng thúc quan tâm. Ây đều là người một nhà. Giao Nhi cô nương còn xưng hô xa lạ vậy sao? Cứ gọi một tiếng là đại ca được rồi. <cười> Có phải không? Đỗ Hùng sư huynh. Trương Bá bản tính vốn ưa thích vui vẻ náo nhiệt. Cho nên từ nãy đến giờ vẫn cứ bám riết treo chọc, Khiến cho Đinh Long không ít lần muốn nhảy giếng tự vẫn. Bốn người trò chuyện rất lâu. Giao Nhi cũng đã dần dần thân hơn với hai người Trương Bá và Đỗ Hùng. Cho đến khi màn đêm dần dần buông xuống Tất cả mới đứng lên Ai về phòng nấy Trên đường trở về Đỗ Hùng cố ý kéo Đinh Long sang một bên Sư đệ định giấu sư phụ chuyện này đến bao giờ Nếu như cảm thấy giao nhi cô nương tốt như vậy chi bằng cứ xin sư phụ tổ chức hôn sự đi Nếu như đệ ngại Ta có thể giúp nói một tiếng Đinh Long nghe thấy những lời ấy Thì nét mặt bến sắc Hắn vội vã xua tay Sư huynh đừng Chuyện này để tạm thời chưa nghĩ tới. Đến lúc cần thiết đệ tự mở lời với sư phụ. Còn về phần giao như ở trong đạo quán, xin sư huynh đừng nói với sư phụ vội ý. Đỗ Hùng nghe như vậy thì gật gật đầu. Hắn đoán Đinh Long có lẽ còn điều gì khúc mắc Chỉ là không tiện hỏi nhiều. Trước 127 Mới đầu tối mà đường lớn Phủ Bắc Hà đã thưa thớt bóng người qua lại. Có lẽ tin tức Phủ đệ của chi phủ bắc Hà có yêu quái quấy phá Còn giết liền một lúc hai mươi mạng người Khiến cho dân chúng ở trong thành sợ hãi Bởi vậy chỉ mới đầu tối Nhà nào nhà nấy đóng cửa tắt đèn Trong đêm đen tiếng móng ngựa gõ trên mặt đất cồm cộp cồm cộp Ở trên đường lớn của phủ bắc Hà Bốn con tuần mã chạy nước kiểu Trên lưng của chúng còn có bốn người mặc Trường Sam màu lam Ở đằng sau treo theo chữ Thượng Thanh Bốn người nọ không ai khác chính là hai huynh đệ Thôi Liệt, Hứa Chu cùng với thân tín của mã Lân là lôi hổ và trịnh báo. Hứa dự đệ, có chắc đêm này mở ra âm huyệt là chính xác hay không? Thôi Liệt nét mặt có chút nghi hoặc nhìn Hứa Chu. Hứa Chu khẽ đáp, nếu như muốn xông vào âm sào quỷ huyệt, để công phá thì đêm nay nhất định là không được. Huynh nhìn xem thiên tưởng thì chỉ rõ, hát tinh hiển lộ. Đêm nay âm khí cực thịnh Xông vào tử chiến với tà vật trong âm huyệt Không phải là chắc chắn sẽ chết sao Vậy ý của đệ là Thôi liệt nghe hứa Chu nói như vậy Thì càng mơ hồ không hiểu Hứa Chu cũng không trêu đùa hắn nữa Trực tiếp nói ra điểm cốt lõi Huynh quên rằng Ở đây đã tụ tập rất nhiều Pháp sư các môn phái sao Hôm nay trên lầu cao chắc huynh cũng thấy rõ chứ Trong số chúng cũng có cường giả. Nếu như lựa chọn thời điểm dễ dàng. Mở ra âm huyệt. Chỉ sợ tà vật phía trong. Không muốn thoát khỏi đám người đó. Thì cũng thành tàn phế. Đến khi đó. Nào còn giá trị lợi dụng. Vậy ý của đệ. Là dùng âm khí đại thịnh của đêm nay. Giúp tà vật cường đại hơn. Đem đám pháp sư đại Việt kế cắn giết. Đến khi đó. Lực lực của nó đại giảm, chúng ta sẽ ra tay thu phục, khiến nó quy phục mà làm việc cho chúng ta. Quả là một công đôi việc hứa sử đệ, quả nhiên là thâm sâu không lường được. <cười> thôi liệt bấy giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, nâng lên ngón tay cái, khen hứa trù tính toán như thần. Hai tên thủ hạ đi sau cũng được đà nịnh bợ cả hai không ngừng khua môi múa mép. Hứa trù được khen, nhưng thần sắc vẫn không biến đổi, hắn liếc nhìn thôi liệt giọng nó có chút buồn bã chỉ khổ cho dết tinh e là nó khó toàn mạng trở về thôi liệt biết hứa chu đang nói đến điều gì hắn cười cười xuống tay đáp không sao chỉ cần đạt được mục đích của chúng ta lần này sự hy sinh của một con rết thì đáng gì dù sao nó cũng chỉ là nô bọc mà thôi hứa chu nghe vậy nét mặt giãn ra hai tay chắp lại thi lễ tỏ rõ sự tôn kính với thôi liệt Cái đó Lại quay đầu phân phó cho lôi hồ và trịnh báo Các người túc trực ở phủ đệ của chi phủ Bắc Hà Một khi quan sát thấy ám hiệu của ta trên trời Thì lập tức hô hoán ngoại thành xuất hiện yêu quái Sau đó đưa đám người huyền môn Đại Việt đến đó Hai người lôi hồ và trịnh báo nghe vậy liền gật đầu lê lệ khi đó thúc ngựa chạy đi Sau khi chúng rời đi Thôi liệt và hứa châu cũng thúc giục ngựa ra phía ngoài thành đến gần bên một tòa núi an ngữ ở phía bắc của thành Bắc Hà bắt đầu thực hiện kế hoạch khai mở chấn ỉm thứ tư để thả ra một trong những truyền thuyết của Đại Việt kẻ mang trong mình thù hận muôn kiếp cho đến khi bị đẩy vào ngạ quỷ trong lục đạo luân hồi mà hóa thành hắc quỷ dạng xoa. Kế hoạch được hứa chu vẽ ra hoàn mỹ đến nỗi hiện tại đám người Trần Kiên vẫn còn đang đau đầu suy tính. Xem là kẻ đào trong số những người có mặt trong phủ đệ của chi phủ Bắc Hà là do dết tinh bến thành. Nếu như chỉ quan sát như vậy, e không phải là cách tốt. Hoàng Linh sau nửa ngày theo dõi không nhịn được mà lên tiếng. Ba người còn lại nghe thấy vậy cũng quay sang nhìn nàng. Trần Kiên nói: Muội nghĩ biện pháp gì sau? Hoàng Linh gật gù. Tích xưa có nói, gà là thiên địch của dết, nếu như đã đi như vậy, vì sao chúng ta không thử một chút? Ý muội là dùng tiếng gà gáy, đánh động dết tinh sau. Trần Kiên như hiểu ra ý tứ của Hoàng Linh, vui mừng. Hoàng Linh gật đầu, tỉ mỉ giải thích cho ba người. Hiện tại, dết tinh kia đang toàn tâm toàn ý, biến hóa, nhằm che đậy thân phận, sẽ không có phản ứng với những người khác. Nói cách khác, nếu như hiện tại, bọn họ dùng thiên địch của nó công kích tâm lý, thì theo bản năng của loài giết tinh kia sẽ có phản ứng từ từ để lộ ra sơ hở ba người trần kiên trí dũng lý phượng nghe hoàng linh nói như vậy thì đồng loạt gật đầu theo ả mang theo ánh mắt hưởng ngưỡng ngộ mộ tài chế của nàng sau khi thống nhất kế hoạch bốn người liền tìm đến chi phủ bắc hà bảo ông ta lập tức phái người đi bắt gà chống mang tới chi phủ bắc hà nghe thấy yêu cầu kỳ quặc của mấy người con tưởng là họ muốn ăn đêm cho nên vui vẻ. À các vị cần mấy con gà để để ta bảo đầu bếp chuẩn bị ngay. Trần Kiên nghe vậy thì xô xô tay. Chúng ta cần gà trống, càng nhiều càng tốt. Đem bỏ vào lồng phải dài. Sau đó để quanh phủ. Nhớ là phải đốt thuốc đốt đuốc cắm bên cạnh. Ê, cần gà trống mà mà lại còn đốt đuốc là nướng gà sao? Chi phủ bắc Hà có chút sừng sốt, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, vui vẻ đáp ứng. Sau đó, lập tức phân phó cho gia nhân đi làm ngay. Đúng lúc mấy người bọn họ đang nói chuyện ở trong đại sảnh, thì từ bên ngoài hoa viên lớn của phủ đệ vang lên tiếng hô hoán. Này, chết người rồi! Cứu mạng! Cứu mạng! Chết người! Tiếng hét kia làm cho những người còn lại kinh khiếp. Rết tinh kia lại dám động thủ, ngay khi có nhiều pháp sư đang có mặt ở đây. Hơn nữa lại còn đang đốt đúc tìm kiếm nó sao Không ổn, chạy đi, ra xem Trần Kiên là người đầu tiên phản ứng lại Với tiếng la hét Hắn mau chóng dẫn đoàn người Lao nhanh ra hoa viên Cảnh tượng trước mắt Khiến cho không chỉ cần Trần Kiên Mà tất cả những pháp sư đang có mặt Đều kinh hãi tột độ Một trong hai vị hội chủ Của tam giác nhất quán hồi chiều Còn vỗ ngực nói Sẽ đem rết tinh kia băm thành vạn đoạn Vậy mà giờ đây thân thể đã cứng đờ đờ Nằm trong vũng máu Ở trên cổ còn lưu lại rất nhiều vết bầm dập Vừa nhìn qua có thể nhận ra Là bị thứ gì cắn nát Đại ca Huynh tịch lại đi Đại ca Bên cạnh thi thể của Nguyễn Bá Hội chủ còn lại Tên Nguyễn Binh đang gào khóc thảm thiết Hai tay ôm chặt lấy đầu của đại ca Mà lay lắc Miệng không ngừng kêu gọi Thảm trạng trước mắt Làm cho ai nấy cũng thương tâm. Tri phủ Bắc Hà đứng đó, nét mặt cũng đã sớm xanh lè lè bởi hai người bọn họ là lão đích thân mời tới. Mặc dù pháp sư trên con đường hành đạo, chết trong tay của yêu tà là chuyện xưa nay không hiếm, nhưng bao nhiêu năm qua Tam Giang Nhất Quán giống như là ngọn núi lớn của Huyền môn Đại Việt, án ngữ Bắc đạo. tỏa ra chính khí bảo vệ nơi này. Hiện tại lại có nhân vật nòng cốt. Chết thảm ở phủ Bắc Hà Dù cho chi phủ kia có là kẻ ngốc Cũng sẽ hiểu ra Mình chắc chắn sẽ bị lên đới ít nhiều Tạm gác lại nội tâm đang run rẩy, Chi phủ Bắc Hà tiến tới hỏi han tình huống của Nguyễn Bá Nguyễn Binh Bây giờ mới thôi khóc lóc Đại ca ta Cùng với ta một hồi bàn bạc Đưa ra đối sách Cùng nhau ra hoa viên này tìm kiếm dấu tích của giết tình Vì hoa viên của ngươi quá rộng, ta và huynh ấy chia ra hành động. Nào ngờ, chưa chia ra được bao lâu, ta nghe tiếng huynh ấy kêu thảm thiết. Cho đến khi ta chạy đến, thì sự đã thành ra thế này. Nguyễn Bình nói đoạn, ôm lấy thi thể của Nguyễn bá gào khóc. Trần Kiên nghe vậy thì bột miệng, chỉ có vậy thôi sao? Nguyễn Bình vốn đang thương tâm, nghe thấy những lời này thì cả giận. Người còn muốn thế nào nữa? Muốn ta cùng chết, người vui vừa lòng sao? Tất cả lập tức quét ánh mắt không mấy thiện ý nhìn Trần Kiên. Nhận ra sự kích động của họ đang dâng cao. Hoàng Linh lập tức kéo tay áo Trần Kiên ra hiệu cho hắn im. Trần Kiên hiểu ý, cũng lời giải thích với Nguyễn Binh quay mặt đi nơi khác quan sát. Chi phủ Bắc Hà vốn dĩ là người chấp pháp. Khi xảy ra án mạng, lão tự nhiên là phải có trách nhiệm sau một hồi suy xét lão gọi cho người đàn bà hồi nãy hò hét tới hỏi từ trong đám đông một đạo cô độ bốn mươi tuổi trên mặt thâm trầm bước ra thi lễ với tri phủ rồi mở miệng đại nhân gọi ta không biết là có chuyện gì tri phủ bắc hà lướt mắt quan sát đạo cô thầm đánh giá bà ta một chút rồi mở lời À, là ngươi vừa nãy hô hoán sao là ta khi nãy ta đang tìm kiếm phía tây của trạch viên Ta nghe tiếng gào khóc của vị hội chủ này, cho nên tiến qua hỗ trợ. Nào ngờ vừa tới nơi, đã nhìn thấy thảm cảnh, ta mới la lên. Đạo cô nọ nét mặt vốn thâm trầm, một hơi nói ra cũng không hề biến sắc. Chi phủ Bắc Hà lại hỏi, lúc đó có ai làm chứng không? Đồ đệ của ta cũng tìm kiếm cách đấy không xa, nó có thể làm chứng. Đạo cô nói đoạn. Lên chỉ tay về phía một tiểu cô nương Trên thân mặc một bộ đạo bào khác Đang đứng cách không xa Cô nương thấy sư phụ chỉ tay về phía mình Thì nhanh chóng bước ra thi lễ với chi phủ Rồi nói Lúc đó Xác thực là ta có ở gần sư phụ Chỉ là Chỉ là làm sao Trần Kiên nãy giờ đang chăm chú lắng nghe câu chuyện Khi nhận ra Tiểu đạo cô kia Thì có chút ngập ngừng Tiểu đảo cô run run Chỉ là lúc đó ta buồn vệ sinh Mà không biết mau xí của quý phụ ở đâu Trong lúc cấp bách Ta tìm một khu cây cối rậm rạp để tiểu tiện Nhưng khi ta tiến ra Thì vẫn thấy sư phụ ta ở đó tìm Bởi vậy ta có thể làm chứng Nói vậy, Người thân là pháp sư mà còn không biết tạo vật nhanh như thế nào sao Trần Kiên trừng mắt quát Tiếp đó Lại ném ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía đạo cô lớn tuổi Như cảnh giác Đạo cô nọ thấy hắn nhìn mình như vậy Thì không khỏi nhíu mày Bà ta đang định lên tiếng phân bô Thì ở ngoài cửa phủ đệ Một gia nhân học tóc chạy vào Đại nhân gà trống chuẩn bị xong rồi Câu nói kia của gia nhân nọ Khiến mọi người đều cảm thấy mơ hồ không rõ Mặt của ai nấy đều ngây ra Duy chỉ có đạo cô là có chút hoàng hốt tơ mắt to tròn đảo loạn như muốn tìm kiếm gì đó Tất cả biến đổi trên khuôn mặt Vốn âm trầm của đạo cô Làm sao có thể thoát khỏi Bốn ánh mắt nãy giờ đang khóa chặt thân thể của bà ta Trần Kiến thấy đạo cô kia nhấp nhổm Đứng ngồi không yên Thì cười lạnh Người đang tìm đường thoát sao Hả Giết tinh Cái, cái gì bà, bà, bà ta là giết tinh Bà ta là giết tinh sao Trong đám người có một người hô to, còn to hơn cả tiếng nói của Trần Kiên khi nãy. Tiếng hồ đã đánh động mọi người, ai nấy đều hướng ánh mắt về phía vị đạo cô. Chị phụ bác Hà vốn còn định thể hiện tại phá án, nhưng hiện tại xem ra đã hết đất diễn. Bởi khi nghe đến hai chữ giết tinh từ miệng của Trần Kiên, toàn thân của lão đã run rẩy, đứng còn chả vững, rất nhanh, lui lại phía sau bọn họ. Tiểu đạo cô nhìn thấy sư phụ của mình bị như vậy. Thì bị mọi người vây lại vào giữa. Sợ hãi. Không, không thể là sư phụ ta đâu. Các ngươi nhận nhầm người rồi. Cầm miệng. Ta giết các ngươi báo thù cho đại ca ta. Từ dưới đất, Nguyễn minh gầm lên trong cơn giận dữ. Bên hông rút ra một thanh trường kiếm. Ở trên có sắc khắc rất nhiều hoa văn cổ xưa. Nhắm tiểu đạo cô đâm tới. Trần Kiên thấy một màn này thì có chút cả kinh. Nhưng rất nhanh. Hắn chuyển thân. Ngăn lại ác chiêu của Nguyễn Binh Âm thanh thanh thúy phát ra Khi hai lưỡi kiếm va chạm Một cỗ lực lượng nặng như nối Chấn áp kiếm phong của Nguyễn Binh Đẩy lui là hắn lại mấy bước Tay cầm kiếm run lên bần bật Tay còn lại đưa lên trước ngực Cố gắng để ép cương khí Trong thân thể đang nhộn nhào Dùng ánh mắt không thể tin được Nhìn chằm chập vào Trần Kiên Trần Kiên phân tán tư tưởng Đối phó với Nguyễn Binh Ở bên kia đạo cô nọ bất ngờ vung tay, đánh bay mười mấy vị đạo sĩ đang đứng bên trái, ý đồ như muốn bỏ trốn. Đám người hoàng linh đã có chuẩn bị từ trước, cả ba phi thân xông lên, chuỗi chẳng hạt từ trong tay của họ, lao đi thành ba đạo kim sắc, chặn đứng đường lui của đạo cô. Chí Dũng nở một nụ cười gằn Nghiệt súc, mày còn muốn chạy sao? Nói đoạn, hắn tung người nhảy lên, tượng gỗ trong tay dùng sức, đập thẳng xuống. Đạo cô hử lạnh. Toàn thân vặn vẹo uốn éo né tránh tượng gỗ, miệng phun nước dãi phì phì. Chí Dũng biết đây là độc của giết tinh cho nên cũng không dám lỗ mãng Chỉ du đấu ở bên ngoài, chờ đợi Hoàng Linh và Lý Phượng sông tới. Pháp sư của các môn phái nhỏ thấy xảy ra chiến đấu, cũng hò hét trợ uy. Không ít người còn rút kiếm, xông lên cùng ba người Chí Dũng, vây chặt lấy giết tinh, không cho nó có cơ hội chạy thoát. <cười> Các người nghĩ Đông người thì có thể bắt được ta sao Lũ nhân loại yếu hèn Bây giờ Đạo cô đã hoàn toàn lộ mặt Ngoác cái miệng to lớn đang dần dần biến đổi Kế đó Toàn thân của bà ta vặn vẹo Những đường nét trên mặt vặn vẹn Kế đó toàn thân của đạo cô nứt toát cả ra Máu đỏ thấm đẫm Một sinh vật ẩn chứa bên trong Từ từ lòi ra Không ai khác lại chính là con dết tinh Một pháp sư nhìn thấy thân thể to lớn đỏ lòm lòm như vậy Thì hét lên Nhưng lời hắn vừa dứt Đã bị dết tinh phóng đến Dùng hàm răng sắc nhọn cắn ngập ở cổ Hút một hơi dài Đem một thanh niên thân hình cao lớn như vậy Trong tích tắc hút thành xác khô Ở trước mặt ta, mà vẫn dám hại người sau Chí Dũng bị sự việc phát sinh Kích động cực độ Không rông dài, vung lên Mộc trượng, tiến lên Từng luồng Phật quang tỏa ra Từ thân của trượng gỗ Không ngừng va đập với chân rết Vàng lên những tiếng bình bình trầm động Yêu nghiệt này, khí lực cũng mạnh lắm Chí Dũng hét dài một tiếng Một lần nữa vung trượng Đám pháp sư tiểu muốn phái vây quanh Phát hiện ra Dần dần đã tản ra một bên im thiên thiết Tất cả bị cái chết của Pháp sư nọ dọa sợ Hiện tại cũng đến hò hét trợ uy Cũng chẳng dám nữa Chiến trường bây giờ Chỉ còn lại Trí Dũng, Hoàng Linh Và Lý Phượng Ở bên kia Sau một hồi ngây ngẩn Nguyễn Bình tức giận chỉ kiếm về Trần Kiên Người rủ sao cũng là đệ tử Tông Môn Cứ gì lại bao che cho kẻ địch của huyền Môn ngươi làm như vậy không sợ vũ dục thanh thủy quan sao nực cười Người lấy cớ gì để nói Tiểu đạo cô này là địch nhân của huyền môn Đại Việt Là người bị thù hận là mờ mắt Đoán định sai sự việc Ta biết người đang đau thương cho nên ta không trách Nhưng nếu như người còn tùy tiện hạ sát người vô tội Thì đừng trách ta không nể tình Tam qua tam răng nhất phái Trần Kiên duy trì nét mặt lạnh khốc Cắn răng gằn đến từng chữ Đối với hắn kẻ yếu không đáng ghét Chỉ có kẻ mạnh Hiếp yếu thì mới là thứ đáng khinh thường Nguyễn Bình nghe đến đây thì nộ hỏa sung thiên, hai mắt vằn lên những tia ngoan độc, múa may trường kiếm mở sông tới. Trần Kiên thấy vậy chỉ khẽ hử lạnh, vung kiếm đón đỡ. Hai người lao vào nhau, lấy ra thể thuật và quyền cước bắt đầu so đấu. Sau mấy hiệp giao phong, Nguyễn Bình dần dần yếu thế. Hắn tuy là hội chủ của Tam Giang Nhất Quán, thực lực chỉ đứng sau ba người là cha con Trương Năng, Trương Bá cùng với vị đại ca mới chết của hắn. Thế nhưng bây giờ mới chân chính đối mặt với Nguyễn Bình. Nguyễn Bình cảm thấy thực lực của mình vốn không thể so sánh. Với kẻ mà mình luôn rẻ biểu là ngoại môn đệ tử. Trong sự hoang mang, Nguyễn Bình thốt lên. Người, người không phải là đệ, đệ tử ngoại môn của Thanh Thủy Quan. Người lạ. Trần Kiên tay phải vung kiếm, tay trái kết ấn. Miệng khẽ nở một nụ cười lạnh. Ta đã giới thiệu qua danh phận. Nhưng dường như không, ngươi không để ý. Ta nhắc lại một lần nữa, người nhớ cho Ta là đệ tử đích truyền của trưởng môn nhân Thanh Thủy Quan Họ Trần, tên Kiên, cấp bậc thượng sư huyền môn của Đại Việt Người, người là thượng sư Nguyễn Bình nghe thấy bốn chữ đệ tử đích truyền Thì đã sớm sợ hãi không thôi Cho đến khi hai chữ thượng sư thốt ra từ miệng của Trần Kiên Thì cũng là lúc Hắn không dám chống lại nữa Hai chân mềm nhũn mà ngã lăn ra đất Hôm nay, ngươi xem như đã đem danh tiếng của Tam Giang nhất quán trả đạp. nể mặt quán chủ trương năng, ta tha cho ngươi một lần, cút đi cho ta. Trần Kiên chỉ kiếm vào mặt Nguyễn Bình mà quát. Nguyễn Bình tuy bại trận nhưng cũng không cam lòng. Sau một hồi ngơ ngác, đưa đôi mắt oán độc nhìn Trần Kiên. Ngươi, ngươi được lắm. Hôm nay, thanh thủy quán các ngươi làm xấu mặt, tòng môn ta. Đợi đấy đại sự huynh trương bá của ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp trăm gấp mười lần hắn nói đoạn liền đứng lên bật dậy nhanh lao ra cửa bỏ lại đằng sau lưng những ánh mắt khinh thường của đám pháp sư các phái sau khi nguyễn minh bỏ đi bấy giờ trần kiên mới có thời gian để để tâm tới trận chiến hắn vốn nghĩ ba người trí dũng phải thành công thu phục được dết tinh từ lâu nhưng đến hiện tại mặc dù dết tinh toàn thân đã nhuộm đầy vết thương yêu hít nhưng vẫn đang điên cuồng chống trả. Trần Kiến nấy làm lạ, liền đưa mắt quan sát thiên tượng, thì giật mình, hiểu ra nguyên do. Đêm nay Hắc Tinh đại thịnh, yêu tà thu nạp âm khí, khiến tu vi tăng mạnh trong nhất thời. Bảo sao, với thực lực của một yêu linh mà giết tinh kia lại có thể cầm cự được đến giờ này. Suy nghĩ qua đi, Trần Kiên cầm kiếm, chạy nhanh qua trận chiến. Tiểu đạo cô nọ cũng vội vã chạy theo Lúc này đang thực sự rất lo lắng Cho sư phụ của mình Chấp trì ứng trí Đương nguyện chúng sanh Thành tựu pháp khí Thọ hữu thiên nhân A-di-đà Phật Ngay khi Trần Kiên Cùng tiểu đạo cô Lên lỏi qua đám người vây xem Thì cũng là lúc một chàng Phật âm vang vọng Kế đó Một đạo Phật quang chói lòa bắn ra từ lòng bàn tay của Chí Dũng. Trần Kiên chăm chú quan sát thì nhận ra trên tay của Chí Dũng đang nắm chặt bát lục thạch. Đạo Phật quang nọ mang theo uy lực của Phật Pháp chiếu thẳng lên đôi mắt to lớn của Giết Tinh. Những tiếng sẻo sẻo vang lên với tiếng giết của Giết Tinh làm cho lòng người kinh khiếp. Trần Kiên đưa mắt nhìn một màn này thì nhanh chóng tiến lên. Nhân cơ hội Giết Tinh không có khả năng phòng bị. Một kiếm đâm xuyên đầu nó Đoạn lại dùng sức khuấy mạnh Giờ rết tinh mới thôi co giật Chết chết rồi sao à, Còn nghiệt súc đó chết thật rồi sao Chi phủ Bắc hà nét mặt mừng rỡ Gạt bỏ những người kia sang một bên Hăm hở chạy lại bên đám người Trần Kiên Mà hỏi gấp Trần Kiên không đáp Chỉ khẽ gật đầu Chi phủ Bắc hà thấy vậy Thì vui mừng ra mặt Lập tức sai người dọn dẹp thi thể của rết tinh, nhưng Trần Kiên lại ngăn lại. Thân thể của nó có kịch độc, người bình thường nếu như không am hiểu mà tùy tiện động vào thì chắc chắn là phải chết. Nói đoạn, Trần Kiên lấy ra một túi pháp dược, đem giải đều lên thân thể của rết tinh, đang nằm phủ phục ở trên mặt đất. Đoạn lại dặn dò chi phủ, tuyệt đối không được cho ai động vào. Sáng ngày mai, khi thi thể của rết tinh tan ra, ngấm vào đất đến lúc đó đem hót đất đảo đến nơi khác tri phủ bắc hà gật gật đầu còn lớn tiếng sai gia nhân ở trong phủ chuẩn bị tiệc rượu tiệc rượu này chủ yếu là mừng công cho đám người trần kiên trừ đám nhát chết kia thì lão cũng chẳng thèm để tâm tiểu đạo cô sau khi biết sư phụ của mình bị giết tinh chui vào nhập xác giết hại thì vô cùng đau khổ ngồi thụp ở trên đất mà khóc giống Sau một hồi bình tâm, nàng còn định thu lượm thi thể của sư phụ, đem về mai táng. Nhưng nào ngờ, thân thể của sư phụ nàng hiện tại chỉ còn lại vài màu xương trắng, đã nhiễm độc dết, đang từ từ phân hủy, đau đớn. Tiểu đạo cô hét lên một tiếng thê lương rồi ngất lịm Hoàng Linh, Lý Phượng là Phật nữ nhi, lại cũng từng trải qua sinh đi tử biệt cùng sư phụ mình, nên hiểu rõ cảm xúc của tiểu đạo cô lúc này. Hai nàng nhìn nhau, kế đó tiến lên, nâng đỡ thân thể đã mệt mỏi của tiểu đạo cô nọ, lại ngỏ lời nhờ chi phủ Bắc Hà chuẩn bị cho một căn phòng sạch sẽ, đem tiểu đạo cô vào phòng nghỉ ngơi. Giữa khoảng sân lớn, hiện tại đã bày ra mấy bàn rượu thịt đồ chay, các đạo sĩ cùng hòa thượng cũng chia ra ăn vị. Bấy giờ, chi phủ Bắc Hà mới lên tiếng, "À, các vị À, ngày hôm nay nhờ các vị pháp sư ra tay tương trở Đem giết tình chém giết à, Bổn phù ở đây à, Mời mọi người một chén để tỏ lòng biết ơn Những pháp sư của môn phái nhỏ nghe vậy thì cao hứng Ai nấy đều nâng ly Người uống trà kẻ uống rượu Nhốn nháo nói mấy lời khách sáo Nhưng trên nét mặt của ai cũng hoang Tỏ ra khoa trương vô cùng Bọn họ nào biết Những lời kia của chi phủ Bắc Hà Chỉ là nể mặt họ đường xa, xa xôi lặn lội tới đây chứ thực chất cũng chẳng có ý cảm tả. Bởi lẽ, những người này vừa nãy đến chạm vào rết tinh còn chưa từng. Sau khi uống cạn chén rượu lớn, chi phủ bắc hà lớn tiếng phân phó cho gia nhân, đem hồng bao phát cho từng người, xem như là thù lao. Bốn người trần kiên cũng nhận được phong bao, nhưng cũng chẳng ai nhận thu. Tất cả đều nói, đây xem như là trả lại ân tình cho Hoàng chi phủ. Chi huyện Bắc Hạ cố gắng nài nỉ một hồi không được đành thôi. Lúc này, ngoài cửa lớn phủ đệ vang lên tiếng người la hét. Đám lính canh thấy vậy, liền vội chạy vào bẩm báo. Đại nhân, ở ngoài kia có hai người đàn ông hớt hải chạy về báo. Ở ngoài thành đang có yêu quái hại người, xin đại nhân phái quân cứu giúp. Yêu quái. Chi phủ Bắc Hạ còn chưa kịp cảm thụ hết vui mừng khi tư gia đã giải trừ được tai kiếp giết tinh. Bây giờ lại nghe thủ Hạ báo có yêu quái hại người vừa nghe đến hai chữ yêu quái thì tay chân của lão nhũn ra ngồi phịch xuống ghế <cười> là trời muốn diệp phủ bắc hà này sao bú chi phủ bắc hà nói đoạn liền thở dài ảo não nhưng như nhớ ra chuyện gì lão đứng bật dậy chạy đến chỗ bốn người trần kiên khom tay <cười> các vị đại sứ hiện tại yêu, yêu quái quấy phá ngoài thành những mong các vị ra thái tử trả được vậy bổn phủ cùng bách tính bắc hà cảm kích vỡ cổng cậu... bốn người trần kiên vừa nãy cũng nghe rõ lời bẩm báo trong lòng cũng đã sớm muốn vì bách tính của phủ bắc hà trừ đi yêu nghiệt hiện tại thấy chi phủ bắc hà mở lời cầu khẩn dĩ nhiên là không chút do dự mà nhận lời thấy bốn người đồng ý chi phủ bắc hà hưng phấn nguyện sẽ dẫn theo quân lính của mình đi yểm trở trần kiên nghe vậy thì xua tay đoạn nói Đối đầu về yêu tà, đông người thì tốt Nhưng binh lính của ông lại không phải là pháp sư Chuyện này cứ để chúng ta cùng những vị pháp sư đang có mặt ở đây giải quyết Đại nhân, đừng quá lo Đám hòa thượng đạo sĩ các tiểu môn phái nghe vậy thì nhìn nhau Vừa nãy, bọn họ cũng đã nghe qua thân thế của Trần Kên và Trí Dũng Giờ đây đối với hai người kính trọng hơn nhiều Thế nhưng yêu quái ngoài kia, không biết thực lực ra sao Đêm nay hắc tinh phủ xuống, thực lực của tà vật tăng lên rất nhiều điều đó ít nhiều cũng khiến cho những người này có chút do dự. cả đám cứ nhìn nhau, cứ như là dèn dứi chờ đợi điều gì. bất chợt trong đám đông có người lên tiếng phá vỡ sự im lặng. ta nguyện ý cùng hai vị truyền nhân của thiền phái trúc lâm và thanh thủy quan hiệp lực một phen. thân là pháp sư, hàng yêu trừ ma là chức trách, các ngươi sợ sao? giọng nói khỏe khoắn, mang đầy nội lực phát ra. đoàn người đều đưa mắt nhìn. Thì ra là kẻ vừa lên tiếng, là một tiểu tử độ 16, mắt sáng chán cao, nhìn qua rất có căn cốt của người tu đạo. Tiểu tử nói hay lắm, yên tâm, trí dũng ta đem người đi được thì sẽ đưa người về được. Người tên là gì, thuộc môn phái nào. Tiểu đạo sĩ nọ thấy chuyển nhân của thiền lâm phái Trúc Lâm, khen ngợi mình thì cao hứng. ta họ Dương, một tên xoái, đệ tử đích truyền của đại phái Thiên Hoa Quan. Thiên Hoa Quan Sao mình chưa nghe đến bao giờ Chí Dũng bị khí thế hưởng hực của tiểu đạo sĩ Dương Soái Làm cho mê mẩn Nhưng đến khi nghe đến cái tên Thiên Hoa Quan Thì lại lạ lẫm vô cùng Xoa xoa cái đầu chọc Tiểu huynh Đệ Người nói Thiên Hoa Quan đà là đại phái Nhưng thứ lỗi tao nói thẳng Hình như ta chưa nghe Đúng vậy đúng vậy Ta cũng chưa nghe bao giờ Này tiểu tử Người nói phép phải không Bọn đạo sĩ kia nghe Chí Dũng nói Cũng nhào nhào phụ họa Thế nhưng những lời sau đó của Trần Kiên Lại khiến tất cả trợn mắt há mồm Thiền hòa quán chủ vẫn khỏe chứ Dương soái nãy giờ bị đám người kia Chỉ trỏ cười nhạo Nhưng nét mặt vẫn duy trì nụ cười Hiện tại thấy Trần Kiên mở lời Thì ánh mắt to tròn mới lộ ra phấn khích Vị đại ca này huynh biết sư phụ ta sao Không chỉ biết mà ta còn có cơ hội Từ người học hỏi rất nhiều sư phụ ta và sư phụ ngươi đều là chỗ thâm giao chỉ là năm đó thiên hoa đạo trưởng quyết định ẩn tu thiên hoa quan cũng biệt tích không ngờ hôm nay lại gặp được truyền nhân của thiên hoa đạo trưởng trần kiên nói đoạn lại hướng ánh mắt hiền từ nhìn về phía dương soái đám người hòa thượng đạo sĩ vừa nãy còn cười cợt bây giờ lại ngậm miệng nhìn nhau đa phần bọn họ đều là những người trẻ tuổi kiến thức về các môn phái trong giới huyền môn còn hạn hẹp Cho nên chưa từng nghe qua, huyền môn Đại Việt đã từng có một đại phái mang tên là Thiên Hoa Quán. Hết tập 21. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.